Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người đàn bà mặt sắm ngoét Khổ sở nói Nhà ông Sáu chả hiểu ra làm sao Mà đêm qua chết cả rồi Vợ chồng con cái cả thầy bốn mạng Nằm thẳng cẳng ở giữa sân kia kì kìa Nay không thấy bà Sáu đi làm đồng Người ta vào gọi rủ đi Thì thấy cảnh tượng ấy Họ đang bảo rằng làng động chạm về thần linh Đang mang đồ ra lễ chùa đình Cúng bái hết cả kia kì kìa Nói rồi người đàn bà vụt chạy đi Bốn cô cậu thanh niên ngơ ngác nhìn nhau, nhưng rồi cũng vội vàng qua nhà ông sáu xem thử. Họ hàng nhà người xấu số đang chạy loạn cả lên, khóc lóc nhặng xị, nhìn lên trên tấm phản gỗ, bốn thi thể lúc này đã được đặt ngay ngắn trên đó, phủ lên toàn bộ thân người bằng tấm vải liệm trắng. Dân trong làng túm tụm lại ngày càng đông, bàn tán một cách xôn xao. Quyền ngó thấy cái xác của ông sáu đang mặc trong cái quần rộng ống màu đen. Đầu thì hơi nghiêng về một bên, mắt tròn như mắt cá trồi lên trên cả hốc mắt, trông thô lỗ như là con cá loại, phơi ra thịt tái nhợt. Từ phía cô đứng, ánh mắt của ông ta cứ như đang nhìn chằm chằm vào cô vậy. Người ta nhanh chóng kéo căng lại tấm vải liệm, lấy bốn cục gạch chặn bốn góc, tránh gió lùa vào lại hất tung nó lên, rớt xuống đất lần nữa. Lúc này, bà Vân cũng vừa sang, đứng thăm dò tình hình một hồi lâu rồi tiến tới. Lách đám đông đang tụ tập xung quanh, kéo quên về nấu cơm chiều, đang đi thì bất chợt cô ngẩng lên nói: "Bà ơi, nãy con nhìn thấy đôi mắt của ông sáu nhìn con xuyên qua tấm vải trắng, chừng chừng trông mà sợ lắm." Bà Vân thì vô cùng bình thản nói: "Chắc con bị lóa mắt đấy." Biết là quên yếu bóng vía, sợ ma từ nhỏ, bố mẹ lại đi vắng, bà Vân Bà nội cô đã lặn lội chụp cây số xuống nhà ở với cô mấy hôm. Là hàng xóm láng giềng, nhưng thực ra ông sáu có họ hàng với nhà quyền, thế nên bà Vân phải sang lo liệu khách khứa viếng thăm và dặn dò người ở dưới làm việc. Xong bữa cơm, lại còn mỗi một mình quên ở nhà, việc đầu tiên sau khi đi viếng về là cô làm, đó chính là chốt toàn bộ cửa thật chặt. Đêm đến làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Cô để luôn đèn đi ngủ Còn phòng hờ cầm theo cây đèn pin Sợ cúp điện bất tử Không có ánh sáng chắc cô đứng tìm mặt chết mất Thực sự không có muốn ở nhà chút nào cả Nhưng cũng không biết phải đi đâu Quyên nằm dài ở trên giường Ngủ thiếp đi Chẳng biết thiếp đi được bao lâu Lại đột nhiên tỉnh giấc vì tiếng chó chu dữ dội như đêm qua Quyên lại ngồi co ro Bó gối tựa vào lưng Đầu giường Chẳng hiểu sao có thứ gì đó cứ ướt ướt ẩm đẫm hết ở trên lưng áo. Lúc đầu cô tưởng dột mưa, ngửa cổ lên nhìn lại chẳng thấy gì. Quái lạ, trời cũng đang không mưa. Mùi tanh ở đâu bay ra càng đậm đặc, còn đang mải mê suy nghĩ thì cô bị giật mình đứng tìm. Khi vừa xoay người qua đã thấy ông sáu hàng xóm đang nằm ở trong cái tư thế giống hệt như với thi thể hồi chiều, cô thấy nằm ngay đờ ở trên tấm phản gỗ. Chưa kịp hoàn hồn, bỗng nhiên cái xác thối giữa rồi bật dậy, sát ngay bên cạnh, đầu ngẹo sang một bên, gần như chạm nhẹ vào mặt của cô. Ánh mắt đang mở to, chừng chừng nhìn thẳng vào cô. Quyên sốc đến mức không còn nghĩ được gì nữa, đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng, hơi thở thì lạnh buốt, nước mắt thì trực trào ra, có thể nghe rõ cả nhịp tim đang đập thình thịch ở bên trong lồng ngực. Cục mày Ngoài đôi mắt thô lỗ như muốn rớt ra bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào cô, thì ông ta dường như không hề cử động. Quyên không có dám thở mạnh, gần như nín thở khi nghĩ đến mấy bộ phim cương thi ở bên tàu. Sợ thở mạnh thì ông ấy xanh ngời thấy mùi người, sẽ ngã bổ ngay về phía của cô, dùng bàn tay đầy móng vuốt nhọn hoắt kia bóc chặt lấy cổ cô, cắn mạnh một cái thì có mà tồi đời. Nhưng ngồi mãi như thế này thì không phải là cách quyền đến tắt thở, đứng tim mà chết mất nếu không thử làm một điều gì đó. Đầu tiên, cô thu hết can đảm thử nghiêng người qua trái rồi lại qua phải một chút xem tình hình như thế nào. Ngờ đâu, mỗi lần cô cử động dù chỉ nhích chút xíu, cả cái xác cũng ngay lập tức động đậy nghiêng theo. Cố giữ làm sao cho mặt của nó phải luôn luôn đối diện với mặt cô, khoảng cách vừa đủ chạm nhẹ vào da mặt, dần dần, cái thứ cảm giác ngứa ngáy, châm chích vô cùng khó chịu. Cứ thử lấy mu bàn tay này chạm thật nhẹ vào mu bàn tay kia, giữ như thế vài giây thôi, sẽ cảm nhận được nó khó chịu Ấn lại đến như thế nào. Huống chi giờ đây, thứ mà làn da mỏng manh của cô đang tiếp xúc lại là khuôn mặt chảy giữa tanh tanh mùi máu của ông hàng xóm đã chết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net